Quý vị đang theo dõi chuyên mục Nghe đọc truyện trên kênh gian.org. Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, Bổn Vương ở đây. Chương 21. Thân thể ấm nóng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, cả người trượt xuống, một bàn tay không ngại dơ bẩn ôm lấy eo nàng. Lúc tay phải dính máu của Thẩm Ly Trượt qua má hắn cũng bị hắn nhẹ nhàng nắm lại Bàn tay xoay chuyển Ngón trỏ ấn trên mặt tượng của nàng Người áo trắng nhíu mày Doanh địa ở đâu? Thượng bắt chạy tới Vốn nghĩ thẩm ly là người đã được đính ước Mà nằm trong lòng một nam nhân xa lạ thì không hợp để Đang muốn đòi thẩm ly lại Thì thấy quanh người nam nhân này Tiên khí dày đặc Thiết nghĩ chắc là sứ giả của thiên giới phải đến Bèn không vội đòi thẩm đi về nữa, chỉ là tiên giới chỉ phải có một người đến thôi sao? Các hạ là thiên ngoại thiên, chỉ thủy cát, hành chỉ thần quân. Người của ma giới không rành thiên ngoại thiên, cũng không biết chỉ thủy cát nào, nhưng thần quân tên hành chỉ ở thiên ngoại thiên thì chắc chỉ có vị thần thượng cổ kia thôi, vị thần đã ban hôn cho thẩm đi. Thượng bác nghiêm mặt, nếu là hắn thì chỉ cần một người là được. Nói ra thật có lỗi, quá lâu không hạ giới, nhất thời lạc đường nên mới đến trễ. Thượng Bắc im lặng, cũng không tiện chỉ trích gì. Hắn quay đầu hạ lệnh. Thu dọn chiến trường, nhiều người bị thương trở về doanh địa. Hắn bước nhanh đến bên cạnh hành chỉ, chia tay ra nói. Không dám làm phiền thần quân, để ta dìu vương gia được rồi. Không. Hành chỉ xoay người, tránh bàn tay đưa ra của Thượng Bắc. Ta ôm cũng không sao, hơn nữa là cô ấy tự chạy đến mà. Nói xong, hắn không thèm ngó ngàng đến Thượng Bắc, bước đi mấy bước bỗng nhiên lại quay đầu. Đúng rồi, doanh địa ở đâu? Thượng Bắc nghẹn lời. Tính tình của Hành Chỉ Quân ở thiên ngoại thiên này cũng thật là đặc sắc quá. Ánh sáng lay động theo viếng lá xanh, gió mơn mang mát rượi, mùi thuốc thơm ngát. Nàng từ từ ngồi dậy, thấy nam nhân áo xanh quần trắng kia nằm trên ghế lắc nhằn nhã đông đưa. Tiếng kẹo kẹt kẹo kẹt đã nói lên sự bình yên tĩnh lặng của không gian. Ghế lắc chậm chậm dừng lại, nam nhân quay đầu im lặng nhìn nàng. Sao rồi, đói chưa? Chưa... Sống lưng thẳng đứng của nàng khẽ cong lại Môi dương lên một nụ cười khổ Trước nay chưa từng xuất hiện Nhưng mà mệt quá Đầu ấm lên Một bàn tay ấm nóng nhẹ xoa đầu nàng Nghĩ đi, đã không sao rồi Ừ Nàng yên lặng nhắm mắt Bỗng lại bừng tỉnh trộm tay vào khung trung Khoan đã Thẩm lì thức giấc vết thương trên người đau đớn Tay trái cũng đau Từ cánh tay đến từng ngón tay, cho dù là nàng cũng không nhịn được mà nghiến răng rên một tiếng. Phương, Phương Gia có việc gì không? Thẩm Ly trấn định nhìn sang, một tiểu binh đang hoang mang bất định nhìn nàng. Nàng nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên giường trong doanh trướng, toàn thân đau đớn rã rời. Không cần nhìn, Thẩm Ly cũng biết, lúc này nhất định nàng đã bị băng kính như một chiếc bánh ú. Ký ức hỗn loạn trong đầu Khiến nàng không thể nằm được nữa Dìu ta vậy, Tiểu binh xô tay Không được đâu vương gia Người đó, người đó nói Không thể động đậy Nhất định là mấy điều ý kỵ vớ vẩn Do tình quân y lôi thôi nào đó Giao phó rồi Thẩm ly thầm khinh bỉ Nhưng cũng không tiếp tục bức ép Tiếp đó lại hỏi Trận này số người thương vong đã thống kê chưa Có siêu độ vong hồn chưa Mặt phương tướng quân đâu, thương thế sao rồi Tiểu binh bị một tràng câu hỏi của nàng làm cho ngớ người Hắn công chân chạy ra ngoài Thuộc hạ đi gọi tướng quân đến ngay Thẩm ly tức giận đập giường Ta đâu có ăn thịt ngươi, ôi đau đau Hả Một tiếng cười nhẹ không biết từ đâu truyền đến Thẩm ly giật mình nhưng không hề thấy ai trong doanh trướng Nàng nhú mày muốn cao giọng tra hỏi, bỗng thấy rèm bị vén lên. Mặt phương cũng mình đầy bông băng bước vào. Hắn chống nạn từng bước từng bước chậm chậm nhích đến bên cạnh thẩm ly. Thấy thẩm ly mở mắt, hắn thở phòng một hơi, ấp úng hồi lâu mới nói một câu. Vương thượng có khỏe không? Thẩm ly ngẩn ra cười nói. Lời này mặt phương nên tự hỏi mình mới phải. Thẩm ly thấy hắn toàn thân nhét nhát. Mình cũng đau đớn cả người. Nàng bỗng nhiên cười nói. Tự dưng nhớ lại lúc trước, ta còn tranh cãi với ma quân. Nói là hành chỉ quân của thiên ngoại thiên, có gì ghê gớm. Chẳng qua là phong ấn mấy con súc sinh thối, còn phải phiền ma tộc chúng ta trấn thủ phong ấn cho hắn nữa. Bây giờ nghĩ lại, nói ra lời này thật đáng chết. Đám yêu thú trong khư thiên nguyên, ít ra cũng cả ngàn con. Phong ấn toàn bộ bọn chúng đích thực là có ơn với tam giới. Thẩm Ly còn chưa cảm khái xong, đã thấy mặt phương vứt nạn, quỳ gối dưới đất, bất chấp vết thương sắp rách ra cúi đầu nói. Khiến vương thượng trọng thương đến mức này, mặt phương đáng chết. Thẩm Ly ngẩn người, im lặng một lúc, dòng nàng lạnh đi. Theo cách người nói mà suy luận, thì bốn vương có trách vạn lần cũng không đủ bù đắp lỗi lầm rồi. Đám huynh đệ chiến tử xa trường kia, Đều do ta không bảo vệ họ thật tốt Cho nên mới khiến họ mất mạng Đương nhiên không thể trách vương thượng Mặt phương ngẩn đồ Có thể chém yêu thú Đều là công lao của vương thượng Làm sao có thể trách Thẩm ly thở dài Giọng trở nên dịu dàng Bởi vậy Người đứng dậy đi Cũng không ai có thể trách người được Mắt mặt phương khẽ nóng lên Răng nghiến chặt Trắng cũng nhảy xuống đất Nhưng một hồi lâu cũng chẳng ngẩn đầu lên Phương thượng không biết Là mặt Phương không thể tha thứ cho mình Lúc tỉnh lại Biết thẩm ly trọng thương hôn mê Hoảng loạn chạy đến Thấy nàng toàn thân đầy máu Hơi thở yếu đến mức gần như không thể phát giác Hắn Giọng mặt Phương nhỏ dần Vì người bị thương là cô Cho nên thuộc hạ mới không thể tha thứ cho mình bỗng nhiên nghe được câu này Thẩm Ly hít một hơi lạnh, ngẩng ra nhìn mặt Phương. Mạc Phương, ngươi... không phải ngươi... Phương Thượng đợi trong lòng Mặt Phương từ rất lâu rồi. Từ khi giết địch, lập được chiến công, rạng danh đầu tiên đến nay, nàng gần như chưa hề ăn mặc trang điểm như nữ nhân bình thường của ma giới. Lúc trước, thấy các nữ nhân khác trong lòng cũng có chút cảm xúc, nhưng khi lần đầu tiên mặc váy theo... Bị ánh mắt kinh hãi của đám quần thần trong nhìn Thẩm Ly không hề đụng đến những món đồ của nữ nhân kia nữa Bởi vì hôm nay bị tỏ tình nàng còn ngạc nhiên hơn là thấy ma Lẽ nào ngươi đã bị độc xâm nhập vào đầu óc? Chẳng lẽ ngươi bị gì rồi sao? Mặt Phương rất tỉnh táo Giống như muốn vạch tiên cho Thẩm Ly xem Mặt Phương thẳng thường nói Mặt Phương thích vương thượng, ta thích Thẩm Ly Thẩm Ly nhịn cơn giận trong bụng, suýt chút nữa thì phát tiếc. Nhưng thấy Mặt Phương vẫn cúi đầu, ánh mắt Thẩm Ly khẽ trầm đi. Nàng nghi mặt nói, không được. Mặt Phương ngẩn đầu nhìn nàng. Thẩm Ly nghiêm túc nói, chuyện này không được. Ta muốn ngươi thu lại tình cảm, vứt bỏ sạch sẽ ý nghĩ này đi. Đây là quân định. Mặt Phương lại im lặng hấu đầu. Tuân định... Bên trong màn trướng đang chìm trong im lặng, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng kêu hoảng loạn của thượng Bắc tướng quân. À, hành trí thần quân, lúc này khoan hãy vào. Tại sao? Lúc nói câu này thì một bàn tay thon dài đã vén rèm lên, rèm bị kéo ra, thẩm đi định thần nhìn ra. Trong ánh sáng phản chiếu, bóng người màu trắng kia đang quay đầu nói chuyện với người sau lưng. Trường bào phết đất trong vô cùng phiền phức ở mai giới đầy bụi bặm này Nhưng vì phiền phức đó Người đến càng có thêm khí chất thanh cao Mà người của mai giới không thể nào có Việc này, việc này Qua khẽ hở Thượng bắt tướng quân đã thấy mặt phương Đang quỳ dưới đất Và Thẩm Ly đang nằm trên giường Hắn bất lực thở dài Thôi vậy không có gì Hành chỉ chậm chậm bước vào trong doanh trướng Thẩm Ly ngây ngốt nhìn hắn trong đầu lập tức hiện lên thân ảnh màu trắng nàng nhìn thấy trước khi hôn mê nàng tưởng đó là ảo giác thì ra thật sự là hành vân trang thượng bắc vội bước đến dìu mặt phương dưới đất lúc nắm lấy bằng tay mặt phương hắn mới cảm giác được bên trong toàn bộ hơi lạnh băng thượng bắc thầm thở dài quay sang nói với thập ly phương gia đây là hành chỉ thần quân của thiên ngoại thiên Đặc biệt đến gia cố phong ấn Khư Thiên Uyên Hành chỉ thân quấn Thẩm ly cự quậy muốn ngồi dậy Hành chỉ bước lên nhẹ ấn vai nàng Vớ thương sẽ rách ra đó Ngày có từng đến nhân giới chưa? Thẩm ly hỏi Ngày có quen hành vân không? Hành chỉ kéo chăn cho thẩm ly Giọng điều lãnh đạm Không quen Hắn lấy tay thẩm ly trong chăn ra Nhẹ nhàng bắt mạch cho nàng Một lúc xong mới nói Hơi thở đã bình ổn nhiều rồi Thẩm đi lặng lẽ nhìn hắn Bốn mắt tiếp xúc Hành chỉ cười nhạt nói Từ lâu đã nghe Bích thương vương kêu dũng thiện chiến Hôm nay được gặp Anh khí này thật khiến người ta bội phục Chỉ là cân cơ có tốt đến đâu đi nữa Cũng không chịu được vương gia dày vò như vậy Mong vương gia vì ma giới Và bảo trọng thân thể Những lời khách sáo Mà nói ra Nghe lại cảm động như vậy, thẩm ly dấp mắt, thu hết mọi cảm xúc trong ánh mắt, sắc mặt trầm tĩnh lại. Lam phiên thân quân, hắn không phải là hành vân. Vũ quan của hắn sắc bén hơn hành vân nhiều, thân hình cũng cao hơn hành vân nhiều. Sự lạnh lùng từ trong xương cốt tỏa ra đèn, hành vân cũng chưa từng có. Hành vân tính tình lạnh nhạt, nhưng đối với người hay việc đều giữ lễ tiếc. Con người này chỉ dựa vào hành vi không mời mà đến của hắn thì có thể biết được hắn nhất định hoành hành bá đạo quen rồi. Hơn nữa mai mốt ta còn phải ở đây một thời gian. Ngàn năm nay chưa từng quay lại, không biết nơi này đã biến đổi thế nào. Ta phải thăm dò rõ địa hình ở đây rồi mới có thể vào Khư Thiên Uyên gia cố phong ứng. Lúc đó phải phiền phương gia dẫn đường cho ta. Nghe vậy ba người trong phòng đều ngẩn ra. Thần Bắc nói. Nếu thần quân cần người dẫn đường Thì trong quân có quân sĩ thông thuộc địa hình nơi này Bây giờ vương gia thân mang trọng thương Hay là phải tĩnh dưỡng một thời gian Tướng quân không cần lo lắng Ta sẽ tự điều dưỡng cho vương gia Không quá ba ngày là cô ấy có thể hoạt động bình thường Việc dẫn đường cũng không hại gì cho cô ấy Hoạt động nhiều một chút cũng có lợi cho sức khỏe Mặt phương nhíu mày Tại hạ nguyện thay vương gia dẫn đường cho thần quân Ánh mắt hành chị lúc này Mới nhàn nhã rơi trên người Mạc Phương. Hắn nhìn Mạc Phương một lúc rồi bật cười. Không, ta cứ muốn cô ấy dẫn đường. Thấy nắm tay Mạc Phương siết chặt, đồ công trên môi hành chỉ càng lớn. Thẩm Ly vội nói. Nếu vậy thì ba ngày này làm phiền thần quân rồi. Quyết định như vậy đi. Ra khỏi doanh chứng của Thẩm Ly, thượng bắt đưa Mạc Phương sang lều bên kia. Hành chỉ một mình tản bộ trong quân doanh rẽ sang một lều khác. Bỗng thấy một tiểu binh hoang mang nhìn hắn Hắn suy nghĩ rồi quay đồ nhìn lại Tiểu binh công chân định bỏ chạy Đứng lại Hành chỉ cao giọng gọi hắn lại Tiểu binh bèn bất động giống như bị định thân Hành chỉ bước đến bên Vỗ nhẹ lên đầu hắn Quên đi Trong đầu tiểu binh bỗng lấy lên một hình ảnh Hắn vào doanh trướng của vương gia dọn đồ Thấy một người áo trắng Đang ngồi ở đầu giường của vương gia Mệt quá Nghĩ đi Người đó đưa tay xoa đầu vương gia Đã không sao rồi Phát giác có người vào Người áo trắng quay đầu lại Ngón trỏ đặt trên môi phát ra một tiếng suịch khe khẽ Sau đó bóng người dần dần mờ đi Đến khi vương gia tỉnh lại hét lớn khoang đã Tiểu bình mở mắt Thấy người áo trắng bước qua trước mặt hắn Trong đầu hắn có một ấn tượng mơ hồ Nhưng thì chẳng nhớ được gì cả Hắn gãi gãi đồ Lòng cảm thấy kỳ quái nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào, chỉ đành đưa mắt nhìn người đó rời đi. Lúc này, hắn mới nhớ ra mình còn phải vào doanh trướng của vương gia quét dọn.